Trường 132, kinh tiến hành luyện hóa, ý niệm vừa động, hắc hộp lại xuất hiện trong tay. Muốn cùng thiếp luyện hóa dị mộc sao? Lý Trúc loan cảm động hỏi. Đương nhiên rồi, nàng chưa đột phá kim đan, trong hậu cung của ta tu vi đang thấp nhất. Phải nhanh chóng bồi dưỡng cho nàng chứ, lạc thần gật đầu nghiêm túc. Có thể làm đàn bà của chàng là may mắn nhất cuộc đời thiếp. Lý Trúc Loan yêu thương nhìn hắn. Mới biết sao? Lạc thần đắc ý thừa nhận. Ôm chặt nàng vào lòng. Để đê âng vt lấp đây sao em mờ. Đờ sao? Lúc này lấy ra phệ thiên mộc. Vô số linh khí linh giới châu đột ngột như sắt thép gặp nam châm. Nhau. Nhau tiến về. Hừ. Cho ta nuốt. Lạc thần cười lạnh một tiếng. Há to miệng. Đem gốc cây nuốt gọn. Dị mộc vừa vào cơ thể, ba tôn đại đỉnh vù vù chấn động, linh lực như nước lũ tuôn trào, mặc cho phệ thiên mộc cắn nuốt. Trách không được người thường không dám luyện hóa ngươi sơ sẩy một chút sẽ bị ngươi hút khô. Bất quá ngươi gặp phải ta, lạc thần cười lạnh, để mặc nó hấp thu linh lực mình, nhân cơ hội đó điên cồng vận chuyển bất hủ diễn sinh kinh tiến hành luyện hóa trong cơ thể lạc thần. Xảy ra hiện tượng rằng co, vệ thiên mộc tham lam hấp thu linh lực hắn, mà hắn lại vận chuyển công pháp luyện hóa vệ thiên mộc. Đây là cuộc thi lẫn nhau thôn vệ đối phương, nhưng, đối với người sở hữu cấm kỳ như lạc thần, từ đầu đã ở thế bất bại Vô số mộc hệ linh lực bị lạc thần hấp thu, tuần hoàn một, vòng quanh cơ thể hắn. Lại truyền sang thân thể Lý Trúc Loan thông qua N sao T sao MT, gia tăng tu vi củ nàng từng chút từng chút một. Mà lạc thần nhất tâm nhị dụng, đem lòng tiên thánh điển cùng lúc truyền thụ cho nàng. Cả hai như hòa thành nhất thể, cùng nhau vận chuyển công pháp, rèn luyện vệ thiên mộc. Trong lúc này, vô số mộc linh khí nảy sinh, hình thành một cái mộc kén. Đem thân thể TINTA của hai người bao phủ. Không gian trở về tĩnh lặng, chỉ có cường độ linh khí trong linh. Giới châu ngày một tăng lên, lại rất nhanh bị kén mộc hấp thu. Băng huyền đế quốc nơi đây vạn giảm băng tuyết bao phủ, khí hậu khắc nghiệt đến cực hạn, nhưng lại là thiên đường của vô số băng hệ yêu thú cũng như tu sĩ băng linh căn. Là một trong hai cửu cấp thế lực trên đại lục. Địa vị trí cao vô thượng của băng huyền đế quốc không cần nói cũng biết. Tại lãnh thổ rộng lớn này, băng huyền đế quốc duy ngã độc tôn. Quân lâm thiên hạ, vô số thế lực xung quanh cúi đầu xưng thần, hàng năm chiều cống. Những năm gần đây, thế lực băng huyền đế quốc có biến hóa nghiêng trời lệch đất, bên trong nội bộ đảng phái khác nhau, mặc dù không công khai quyết chiến, nhưng minh tranh ám đấu diễn ra. Nhiều không kể xiếc nguyên nhân chỉ có một, băng huyền đế quốc hoàng đế băng trường không muốn lập thái tử. Thái tử băng huyền đế quốc, thân phận sao mà cao thượng, có thể nói dưới một người, trên tỷ. Người băng trường không kế nhiệm ngôi hoàng đế đã ba ngàn năm, thực lực ngày một gia tăng, năm xưa chiến cùng tà hoàng một trận khiến hắn mặc dù trọng thương, nhưng từ đó tìm được cơ. Hội! Thành công đột phá hợp thể kỳ cường già, mà băng huyền đế quốc có quy định, mỗi đời hoàng đế khi đạt hợp thể, phải bồi dưỡng người kế vị tiếp theo. Hắn có ý định lập thái tử, bồi dưỡng đối phương kế vị, từ đó bản thân yên tâm gác bỏ công vụ bế quan, tìm hiểu đại đạo. Hắn mặc dù là hoàng đế, nhưng thực lực chưa phải mạnh nhất băng. Huyền đế quốc Các hoàng đế đời trước mặc dù rơi khỏi ngai vàng, nhưng vẫn âm thầm bế quan tu luyện, chỉ khi Băng Huyền Đế quốc lâm vào diệt vong, bọn hắn mới quyết định xuất quan nghiền ép kẻ thù. Đó là lý do vì sao không một kẻ địch nào dám nhằm vào Băng Huyền Đế quốc. Băng Trường không hậu cung 3000, giai lệ vô số. Tuy nhiên chỉ có 7 người con, ngũ trai, nhị gái. Hắn cũng không thiên vị bất kỳ người nào, ngôi vị thái tử sẽ mặc bọn hắn tranh đoạt, chỉ cần không cấu kết tà ma ngoại đảo. Muốn kế vị hàn, phải là người xuất chúng nhất trong bầy. Người, cũng không phân biệt nam nữ chỉ thân. vị thế những năm gần đây, các vị hoàng tử công chúa điên cồng chiêu binh bãi mã, kết giao vô số kỳ nhân dị sĩ trong thiên hạ, nhằm gia tăng thế lực của riêng mình, làm tiền vốn tranh đoạt. Ngôi thái tử, trong một tòa xa hoa đình viện, toàn bộ do hoàng kim đúc thành, hai nam tử đang nhàn nhãn đánh cờ. Một người thân mặc kim bào cao quý, mái tóc buông xóa tùy hứng, hai mắt như điện, diện. Mạo oai hùng, khí phách vô song. Hắn, băng huyền đế quốc, tứ hoàng tử băng dũng, tuổi 490, luyện hư sơ kỳ tu vi, xếp hạc 59 hoàng kim bàng.